các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong tập trước, chúng ta đã đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ sự xuất hiện của binh đoàn sắc súng cho đến bí mật khủng khiếp trong quan tài nghìn năm. Quá xa, bên trong không phải chữ xác của trương Hạo Nhiên mà lại là xác của một chàng thanh niên trẻ. Và càng bất ngờ hơn, khi xương đồ sư phụ cương phát hiện ra giã trong quan tài kia có chứa một thứ nước giúp trợ sinh bất tử đã tồn tại suốt hàng ngàn năm nay đã tồn tại suốt hàng ngàn năm nay và được tu luyện bằng những linh hồn phổ tổng và chư hạnh nhin người được mệnh danh là một người cứu nhân độ thế nhưng không ngờ lại chính là kẻ chủ miêu vô cột tà đạo nhập lúc thôi pháp quả, cùng sư đồ sư phụ Cương bệnh dồn với đám nam nhân mặc y phục xanh, thì tinh chứa hạt diên bắt độ nghi thức cải lão hoàn đồng, lúc nào cũng hay. Chắc chắn sau khi ngâm mình vào cái nước đó, lão ta sẽ trẻ đến vài chục tuổi, nhưng có năng lực thay đổi ra làm sao thì sư phụ Cương cũng không thể nào đoán trước được. Sợ rằng sau khi trở lại sẽ khó lòng mà định nổi chứa hạt diên, nên sư phụ Cương rất lo lắng. Gấp gấp gấp giao cho hai đồ đề Cùng Thôi Phó Quạch xử lý đám người Bằng y phụ xanh kia Còn mình thì chạy lại ngăn cả láo giả kia Đám người này Giao cho các con Ta có việc khác cần xử lý Lời của Sư Phụ Cương còn chưa kịp sức Thì ai lý cũng đều bị hành động Của Thôi Phó Quạch làm cho biến sắc Không biết vì lý do gì Ông ta lại bất ngờ chia súng Ngay vào đầu tiểu sang Rồi nói những điều nhảm nhí Hóa xa hắn ta đang muốn dùng tiểu sang để đe dọa sư phụ cương Bảo rằng nếu ông không giải quyết được lãng người này Và lý thanh năng thi vệ Thì không những hàng ngàn người dân chấn thanh thủy phải chết Mà cả hai người thuộc hạ của ông cũng không thể sống yên ổn Nhìn thấy tình hình bất lợi trước mắt Chắc có lẽ hắn ta cũng giống như tơ vọ mà sinh nông nỗi Bên ngoài công kích, bên trong phản bội Cũng làm sư phụ cương bất chợt quên đi mất tình chức hẳn nhiên. Nhưng dù sao trước tiên cũng phải lo cho tính mạng của đồng đệ. Mặc dù đã đem hết lời lẽ cũng đã nói đúng sai phải tránh, nhưng xa xa chẳng có tác dụng gì. Tên thôn pháo quạt tay vứt đại hở ở cỏ súng, chĩa thẳng vào đầu tiểu sang không buông. Trước hành động của thôn pháo quạt, không chỉ có sư phụ cương hộ tiểu hào là đang lo lắng tột độ, mà cả những nam nhân mặc y phục xanh cùng tình tiết uông tử, cùng thích thú vô cùng. Khi nhìn cái địch phản bội lẫn nhau, mà không ai hay biết rằng một chuyển khủng khiếp đang sắp xảy đến với họ. Từ trong chiếc quan tài, những luồng ánh sáng màu xanh bất ngờ tỏa ra, bắt đế cũng xúc chuyển một cách dữ dội. Từ sư đồ sư phục cương đến cả tiên tiết uông tử, đã theo thứ hạng nhìn được nhiều năm, trên cương mặt cũng không hề dấu nổi sự hoang mang. Những sợi dây dích nối từ trên xuống cũng sung lên một cách kỳ lạ Hóa xa những tên sát sống ở phía trên Sau khi bị luồng ánh sáng xanh chiếu qua người Bỗng chốc cảnh trở nên hùng dữ hơn Không những thế, hàng ngàn sát sống dưới hố sâu Bị luồng ánh sáng tự khoát tải Tác động cũng bắt đầu gầm xuống Dường như mỗi luồng ánh sáng xanh là tượng trưng trong mỗi linh hồn Linh hồn bình thường đã đáng sợ Giờ còn là những linh hồn dần dứt sức mạnh của chư hạ nhân khi ngâm quả thứ nước thần ấy chắc chắn sẽ tăng lên gấp ngàn lần. Vài phút sau, những ánh sáng xanh kia lại thu về một chỗ. Từ sư đệ sư phụ Cương đến đám thuộc hạ của chư hạ nhân cũng đều chỉ biết sửng sợ nhìn những điều kỳ lạ xảy ra trước mắt. Bấy giờ phát ra từ quan tài không chỉ là một thứ ánh sáng chói mắt mà còn là một cỗ năng lượng vô cùng lớn mạnh. Và họ cũng không có cách nào Để nhìn thấy gió chưa gặp nhìn bên trong Để mà phòng bị Xem ra chỉ còn có thể tùy cơ ứng biến Nhưng có vẻ như nguồn năng lượng lớn mặt kia Vẫn chưa hề đủ với hắn ta Nếu cả những tên mặt y phục xanh Hồn phách cũng gần lượt bị hút đi Đoán được nếu còn ở gần cố quan tài Thì đến hồn phách của bản thân Cũng không thể giữ được Nên sư phụ cứ liền vội vã Kéo theo tiểu sang nhảy lên trên Đồng thời lớn giọng gọi tiểu hào Yếu hào đột chóng trách xạ của khoảng tài 10 mét cho ta. Nghe tiếng tiếng gọi của sư phụ, tiểu khảo không lỡ bỏ đoán được những nguy hiểm trước mắt, liền cũng liền vội vã chạy đến mép móng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net